Những âm thanh cười cượn vọng vào tai, tôi căng thẳng nín thở nhìn ngó xung quanh. Âm thanh của kim loại ma sắt với nền gạch trói tay văng lên, từ vùng tay chè đi ánh sáng chói lòa dọi vào mắt. Không thấy ai hết cửa tự mở sau. Hàn tính dương, thằng chó, mày vẫn thích đối đầu với tao như xưa. Dòng nói này khẽ văng lên, tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một cái đầu bê bít máu, một con dao găm thẳng vào một bên mắt.